Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Trường 1465 đại đạo vô tình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Trong mắt Xuân Ghi hiện lệ quang cùng với một tiếng giống to làm rúng. Động lòng người thân hình biến mất không thấy thế như kinh lôi bắn. Về phía trước. Không phải là thuấn di nhưng tốc độ lại nhanh hơn hẳn. Là một trong linh giới tứ hung Xuân Ghi có sức mạnh bảo phát khiến. Người sợ hãi, khoảng cách hơn 10 trượng chỉ là trước mắt. Tân Nguyệt còn không kịp phản ứng thì ác thú đã tới trước người. Ngoại, trừ kinh ngạc là sự sợ hãi tràn đầy. Khi hành tẩu trên linh giới quần tu đều nể sợ thể diện của phụ vương, cùng sư phụ nàng. Tân Nguyệt đã tiến dai động huyền kỳ nhưng còn chưa gặp bất cứ nguy hiểm nào. Biến cố này căn bản nàng không biết phải làm gì. Ở phía xa Lâm Hiên cũng vô cùng hoảng sợ. Nàng thật ngốc. Thời khắc quyết định không trốn nhanh mà lại bị dọa. Cho ngây ngốc. Tân Nguyệt có chết. Lâm Hiên còn bước được phiền toái. Nhưng Hạ hầu lan. Hai nàng chung một thể. Tân Nguyệt ngã xuống chẳng phải muội muội của. Hắn cũng hồn phi phách sao. Lâm Hiên vừa kinh vừa nổ tuyệt không ngờ tới tình thế chuyển biến đột. Ngột như vậy. Xuân Ki tuy vô cùng hung ác nhưng Tân Nguyệt không thể bại nhanh như. Vậy, xét cho cùng là do kinh nghiệm đấu pháp của nàng quá kém. Biến cố như vậy Lâm Hiên chưa từng nghĩ đến, muốn xuất thủ cũng không kịp, lúc này trong mắt hắn, Tân Nguyệt ngã xuống là kết cục đã định. Đường, Đường tán tiên chi nữ cuối cùng lại hồn phi phách tán tại nhân giới. Nhưng sự tình không hẳn thế, chiến cuộc rùm gì khó lường, không phải cứ thông tuệ là có thể đoán trước. Lâm Hiên cùng Xuân Vi đều xem nhẹ một vài chuyện. Tân Nguyệt Công chúa không phải một mình mà còn một nam một nữ trợ. Thủ tên gọi Huyết Linh cùng Bách Hạp. Hai người này lúc tại linh giới chỉ là ly hợp kỳ tu sĩ. Phái hai người. bọn họ đi tìm công chúa là sau khi thiên địa phép tắc thay đổi. Tu tiên giả cấp bậc càng cao muốn phá toái hư không xuống nhân giới càng khó khăn. Huyết Linh cùng Bách Hạp tìm được công chúa nơi nhân giới. Nhưng với tính cách của Tân Nguyệt sao có thể ngoan ngoãn cùng hai người trở về. Hai người không còn cách khác đành theo hộ giá Tân Nguyệt cùng nàng. Đi vào tu La Môn tầm bảo. Đáng tiếc thời gian trăm năm tu vị bọn họ hiện chỉ là nguyên anh hậu. Kỳ đỉnh phong. Trong chiến cuộc này Xuân Vi còn không để vào mắt nó. Dùng móng vuốt cũng đủ đập chết hai con kiến hôi này Chú ý đến làm gì Đúng lúc này quang hoa chợt lóe Nam tử dung mạo tao nhã hiện ra chắn Trước người Tân Nguyệt Là xúc địa thuật Tuy không bằng thuấn di những khoảng cách giữa hắn và Tân Nguyệt không Xa nên miễn cưỡng tới kịp Công chúa đi mau Nam tử hét lớn một tiếng sau đó dối tay đột nhiên vỗ tay lên thắt Lưng một tấm thuấn bài được tế ra Không biết sống chết, chỉ bằng ngươi cũng muốn cản đường bản tôn. Trên mặt Xuân Ghi tràn đầy vẻ trào phúng, thế tới không ngừng thân. Hình ầm ầm đụng vào thuấn bài khiến Linh Quang bắn ra bốn phía. Thuấn bài kia tuy là cổ bảo có phẩm chất rất cao nhưng sao đỡ nổi công. Kích của áp thú Xuân Ghi. Chỉ cản được một nhịp hô hấp, sau đó bị lợi. Trào đối phương xé thành từng mảnh như vài vụn. Cao thủ so chiêu chỉ trong sát na. Tân Nguyệt công chúa bị dọa cho. Ngây ngốc đã phục hồi tinh thần đem bảo vật thu lại, hóa thành một. đạo kinh hồng lui ra sau. Còn muốn chạy. Một thanh âm chói tai truyền ra, gặp đồ đệ của cửu nhân, xuân ghi có lý. Nào lại buông tha. Cả người tràn đầy lệ khí lao về phía trước đuổi. Theo, có điều trên mặt nam tử nho nhã lại tràn đầy vẻ kiên quyết, bảo vật. Phòng ngự bị đánh tan nhưng không hề tránh né. Hóa thành một đảo kinh. Hồng chắn trước mặt Xuân Ghi. Gia hỏa này điên rồi. Lâm Hiên cũng rúng động. Nam tử này quả thực là một lòng muốn chết. Dùng sinh mệnh của mình đổi lấy thời gian cho Tân Nguyệt đào tẩu. Có lầm không? Nàng công chúa Điêu Ngoa này có gì tốt mà có được thủ hạ? Trung tâm như vậy. Xuân Ghi cũng kinh ngạc nhưng không quản nhiều. Một tu tiên giả nguyên. Anh kỳ nhỏ nhỏ dám làm như vậy đã chọc giận nó. Sức mạnh trên lời chảo càng trở nên cường đại. Ngay sau đó, hai người không chút trì hoãn hung hăng đánh vào nhau. Chỉ thấy huyết vũ đầy trời, hộ thể linh quang không giúp ích gì. Ngực, bách hạp đã bị lời chảo của quái vật đâm xuyên qua. Nhưng khiến người kinh ngạc là trên mặt hắn không hề có sự thống khổ. Không chút nào sợ hãi đối mặt tử vong. Trong mắt xuân ghi có chút kinh ngạc. Nguyên anh của đối phương không. Có ý định đào tẩu đã bị trọng thương nhưng ánh mắt lại hiện vẻ kiên. Quyết, đừng mong đuổi theo công chúa, xem chiêu thân thể tự bảo. Oanh, tức thời linh quang chói lọi tỏa ra một góc trời. Có câu, giữ được một lòng trung kiên cảm đến hoàng đế cũng xuống. Ngựa, bách hạp một lòng cầu chít, một kích tự bảo của Nguyên anh hậu kỳ tu. Sĩ uy lực sánh ngang với một chiêu uy nộ của ly hợp kỳ lão quái. Để lời trào của Xuân Ghi đâm thủng thân thể là có dự mưu, dù sao cũng. Phải chết chi bằng lựa chọn oanh liệt đối phương muốn tránh cũng. Không được. Kết quả này khiến vẻ mặt dữ tợn của Xuân Ghi thay bằng sự kinh ngạc, mơ. Hồ còn vẻ sợ hãi. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của ác thú bị linh quang diễm lệ nuốt hết. Sau một lúc mới có một tiếng nổ cực lớn rền vang đại địa truyền ra Sóng linh lực bắn tứ tán ra bốn phía Bách hạp Giờ khắc này tân nguyệt công chúa đã chạy được hơn 10 dặm Trường áp Đấu vừa rồi khiến nàng sợ chết khiếp Linh lực chấn động mãnh liệt nơi Xa khiến thân thể nàng cứng đờ trên mặt hiện vẻ phức tạp, có thống Khổ có phấn nộ, có tự trách Nhưng cuối cùng nàng không có dũng khí quay lại, cơ hội đào tẩu này là. Bách hạp liều mạng mới đổi được. Nhín chặt răng nàng hóa thành một đạo kinh hồng tiếp tục đào tẩu. Chỉ là khoảng cách ngắn như vậy, không biết chạy thoát hay không. Tân Nguyệt không biết nhưng huyết linh lại rõ ràng. Bách hạp ngã xuống. Nhưng nàng vẫn còn lưu lại. Không phải là không muốn đi mà không thể đi thời gian ngắn như vậy. Không đủ để công chúa thoát hiểm. Nàng cũng phải giống như bách hạp. Hy sinh tính mạng vì công chúa. Việc này đương nhiên chẳng ai mong muốn. Tu tiên vốn là cầu trường sinh tu sĩ sợ chết nào kém phàm nhân. Nhưng trên đời này còn một thứ còn trọng yếu hơn tính mệnh bản thân. Vì công chúa, nàng tự nhiên không hề muốn hy sinh. Nhưng nếu là vì hai nữ nhi của mình trên linh giới... Huyết Linh không chút do dự vi sinh. Tính mệnh. Tình mẫu tử vốn là điều vĩ đại nhất trên thế giới. Tu tiên giả nào đã thoát được thất tình lục dục của phàm nhân. Chỉ là. Sự hấp dẫn của việc trường sinh khiến bọn họ khó đồng tình mà thôi. Lúc trước phùng mệnh hạ giới tìm kiếm tân nguyệt công chúa là vì lợi. ích không nhỏ. Chỉ cần đem công chúa về Linh giới thì không cần lo tài. Nguyên tu luyện trong ngàn năm. Nhưng lúc này nếu để nữ nhi sủng ái nhất của chủ nhân ngã xuống, khẳng, định tán tiên sẽ vô cùng nổi giận. Cho dù bọn họ có về được linh giới, thì mười phần bị đem đi chiều hồn luyện phách trọn đời không thể tiến, nhập luôn hồi. Hơn nữa thiên tử nhất nộ, huyết lưu phiêu sử, ngoại trừ huyết linh. Phải chết thì hai nữ nhi của nàng khẳng định cũng sẽ bị rút đi linh, căn. Đây là trừng phạt đáng sợ nhất đối với tu tiên giả, rút đi Linh Căn. Biến thành phàm nhân, tuy trên lý vẫn có thể tu tiên nhưng từ thời. Thượng cổ tới nay, chưa thấy phàm nhân có thu được thành tựu gì trên. Tiên đạo, tình cảnh của Bách Hạp cũng tương tự như vậy. Dù sao không tránh khỏi. Cái chết chi bằng liều mạng cùng Xuân Vi. Lấy tính mệnh đổi lấy thời. Gian để giúp công chúa đào tẩu. Tuy khó tránh khỏi kết cục hồn phi phách tán nhưng thân nhân tại linh. Giới có thể được bảo trụ. Hơn nữa sau khi Tân Nguyệt về quay về linh. Giới khẳng định nàng sẽ chiếu cố đến thân nhân của mình. Mà huyết linh quan tâm nhất là hai nữ nhi. Sau này tu luyện khẳng định. Rất thuận lợi. Không ai muốn chết nhưng với nàng thân nhân là nhất quan trọng nhất. Đối mặt với Xuân Li, huyết linh cùng Bách Hạp không chút sợ hãi lựa Chọn liều mạng.